Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Rộ rực rỡ dưới ánh mặt trời Anh nguyện giống như là bảy cánh tay cao quý kia Để được mọi người tôn kính Vì cái cao quý chính là bảy cánh tay Sẽ được người tôn kính Cô chừng mắt nhìn Anh thấp giọng hát hơn nữa Lộ ra vẻ mặt chăm chú khảo nghiệm bộ dáng của cô Làm cho cô không biết nên làm như thế nào cho phải Tôi có nghe qua bài hát này Nó gọi là Hoa hồng lão ca đúng không? Cô chấp nhẹ hai mắt Không xác định hỏi Yên lặng, em không có chú ý nghe thôi. Không phải như vậy, cô phản bác, còn thật sự nghiêm túc khẽ hát lại bài hát một lần nữa, cố gắng muốn tìm đáp án, không để cho anh xem thường cô, hát cả buổi vẫn không hiểu đáp án là gì. Anh lắc đầu, thở dài phản ứng cứng rắn của cô. Mở laptop của em ra, anh viết đáp án, em cứ tiếp tục đoán. Cô không tình nguyện mở laptop ra cho anh, không chịu, lại tiếp tục nhầm bài hát một lần nữa. Anh viết đáp án trên laptop, sau đó trả lại cho cô. Nhìn thấy anh viết, chiếu vào bài hát, anh vừa hát rồi em lại hát lại một lần nữa đi. ta nguyện giống người đó, tinh thần thép cao quý kia được mọi người tôn kính. Sở tiểu tinh vừa nhìn thấy những từ hắn viết, bật cười. Là để não của em hoạt động một chút, nhìn cô cười, lòng của anh toàn bộ khai hỏa rồi. Hỏi tiếp đi, cô cảm thấy rất thú vị. Nghe rõ nhé, có đứa nhỏ tên là Tiểu Minh. Mỗi ngày đến trường đều đi muộn, khi tới lớp bị lão sư mắng hắn là vì cái gì luôn đến muộn. Hắn đã nói là bởi vì đi giày, em đoán Tiểu Minh còn nói dối hay không? Có lẽ không, rất nhiều đứa trẻ không biết đi giày. Sai, Tiểu Minh gọi là con zết, nó có nhiều chân lắm, chỉ là đi giày phải đi mất mấy giờ. Nguyên lai like là như vậy à? Tôi là lần đầu tiên nghe nói, cô nhịn không được nở nụ cười khúc khích. Trong lòng anh nóng bừng, thực đồng cảm với cô. Bình thường chuyện tiếu lâm trên mạng xem như là lỗi thời mà cô lại chưa từng nghe qua có thể thấy đủ cuộc sống của cô có bao nhiêu điều không thú vị Anh tuyệt đối sẽ không để mặc cô như vậy Hắn tiếp tục tấn công lấy tất cả những chuyện từng nghe được hay từ trên mạng thấy đều đem ra hỏi cô đáp án rất bất ngờ chọc cho cô cười Sở tiểu tinh cư nhiên cũng đã quên mất rào cản giữa hai người cố gắng nghĩ muốn làm cho anh vui Tuy rằng cô cũng không có đoàn đúng câu nào Thành tích chỉ là con số lẻ, nhưng chính là cô cảm thấy khoái trá, vui vẻ cười. Hai người vừa cười vừa nói đã đem thức ăn trên bàn ăn hết. Lòng kỳnh vũ sẽ không quên phương pháp chuyển biến tốt này. Anh sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ một đêm này cô đang yêu hồn nhiên tươi cười. Có lẽ ở vẻ ngoài bọn họ nhìn như không hề tiến triển. Nhưng anh tin tưởng chính mình đã để lại dấu chân trong lòng cô. Chỉ mong cô cùng anh sẽ không quên đêm nay. Đã 8 giờ hơn. Anh còn có việc, nên đi trước. Chuyện quảng cáo, ngày mai anh sẽ nói chuyên gia công ty liên lạc với em. Thời gian không còn sớm, em không nên ở ngoài lâu. Bye. Anh đứng dậy, cùng cô nói lời từ biệt, không có biểu hiện cuốn quýt lấy cô không thể lời nói, nói đi là đi. Kỳ thật, trong lòng anh cũng không có ý muốn buông tha cô. Anh không muốn cô một mình ở bên ngoài, giống vừa rồi đi lang thang như vậy. Anh rất muốn đưa cô về nhà, bắt quá anh không thể làm như vậy, tình thế còn không cho phép. Anh phải chờ cô hoàn toàn tin tưởng anh, yêu anh, mà không phải miễn cưỡng cô. Bai, cô vẫn cười. Nhìn thấy anh đi, quay đầu lại, đối mặt với vị trí trống trơn của anh vừa ngồi. Nhất thời lòng của cô, đầu của cô cũng trống trơn. Nụ cười trên mặt của cô cũng dần dần biến mất, thay vào đó là tâm trạng buồn bã. Tại sao có thể như vậy? Cô không phải đã sớm quen ở một mình sao? Vì cái cảm giác cô độc trống rỗng lại đột nhiên xâm chiếm cô. Cô không muốn thừa nhận cảm giác này là do Long Tỉnh Vũ tạo thành. Nhưng quả thật cùng anh có quan hệ. Anh khiến cô phát hiện, Thì ra, cô cũng không thể chịu nổi không gian cô đơn này. Cô cười khổ. Đêm nay thật sự là một đêm kỳ lạ. Cô lại có thể ở trước mặt người mình, Luôn luôn muốn trốn tránh mà cười nói thoải mái. Nhưng chính là cô không thể thu hồi khoảng cách với anh. Cô vẫn chỉ có thể coi anh là khách hàng, Một vị khách thân thiết. Cô cảm kích anh, Công ty quảng cáo của cô bởi vậy có thể không cần chuyển rời chỗ khác Cô có năng lực cùng đối thủ cạnh tranh Cơ hội này chính là công trạng lớn tự như trận mưa đúng lúc giải cứu cô Cảm ơn anh, Long Kính Vũ Cô thầm nói trong lòng, cầm lấy laptop trên bàn Cầm lấy lấy ra bóp ra, đến quầy trả tiền Cô nghĩ muốn về nhà thăm ba mẹ Cô không muốn một mình lang thang ngoài đường Ngã từ ngoài đường Long Kình Vũ cũng không có thật sự rời đi, anh đang ở bên trong xe, nhìn thấy giờ tiểu tinh từ trong quả nhỏ đi ra, lập tức lái xe đi rồi, cũng không có một mình. Nghe